Tuy càng thêm hy vọng Nguyễn Cơ đại nhân trở thành quốc chủ, nhưng mà so với nhiều trưởng lão như vậy, bọn họ liền tỏ ra yếu thế. Lý Mộ nhìn Nguyễn Cơ, Nguyễn Cơ khẽ lắc đầu truyền âm nói: "Thôi, Nguyễn dân làm quốc chủ cũng tương tự sẽ không có ảnh hưởng hợp tác cùng đại chu các người. Đối với Lý Mộ mà nói, tuy đều là người của Nguyễn gia, nhưng mà Nguyễn dân hay là Nguyễn Cơ làm chủ thiên Hồ quốc lại rất khác nhau. Hắn hiểu rõ quyển Cơ cùng Nguyễn Dân ngay cái lời nói chưa từng nói chuyện mấy câu càng chưa có nói tới hiểu biết bây giờ hai bên nhìn như Hòa Thuận về sao chưa chắc để cho Nguyễn Dân làm quốc chủ tương đương chôn xuống một cái tai quạ ngầm thật lớn cho tương lai Hắn đã tốn bao hơi sức rời khỏi nữ hoàng ngang dẫm xa xôi đến đây cũng không phải là gì giúp một người không quen Lý Mộ nhìn Nguyễn Cơ một cái Lời nữ nhân quả nhiên không có thể tin hết Nàng mấy ngày hôm trước Còn nói vị trí hoàng hậu giữ lại cho hắn Bây giờ thay đổi chủ ý Nguyễn dân vốn không có tính làm quốc chủ Nhưng mà thấy nhiều trưởng lão ủng hộ như vậy muội muội tựa như không có gì dị nghị Đang muốn cố làm đáp ứng Lý mộ bên cạnh Hướng hắn ôm quyền nói Nguyễn gia đã nắm giữ lại thiên hồ quốc Ta cũng phải về rồi Các vị có duyên sẽ gặp lại Nói xong hắn quýt do một cái, chuông đạo lơ lửng trên thiên hộ quốc, nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liên biến thành kích cỡ bàn tay, lơ lửng ở trên dài của Lý Mộ. Tâm niệm Lý Mộ tiếp tục khẽ động, tám yêu thi ngủ sai dưới lòng đất cũng đều chui lên từ dưới đất, lơ lửng trong không trung. Lý Mộ đi ra khỏi đại điện phi thân lên, phật phật tài đối với đám người đi theo ra nói, các vị tạm biệt. Dứt lời hắn liền mang theo 8 yêu thi Hướng ngoài Thiên Hồ Quốc bay đi Đám trưởng lão của Thiên Hồ Quốc Dạy ra nhìn một cái màn này Bọn họ hoàn toàn không ngờ Cái chuông kia cùng 8 vị siêu cấp Cường giả đều là của người này Bây giờ cái chuông không còn Cường giả cũng đã đi rồi Nếu mà truyền tới thanh sát lang Dương biết Không tới một ngày Thiên Hồ Quốc sẽ bị Thiên lang Tộc chiếm đỉnh Bi thảm bọn họ đã từng trải qua Còn chưa phải trải qua một lần Người này vừa đi, bọn họ liền không có cơ hội gặp lại. huyện Dân ngẩn ra một phen, dỗ dạc nói với Nguyễn Cơ, đi mau, đuổi theo kéo hắn về đi. Nguyễn Cơ bay lên bầu trời, hướng Lý Mộ đuổi theo. Lý Mộ chậm rãi, bay trên trời, rất nhanh, có một khí thức quen thuộc liền từ phía sau đuổi kịp. Nguyễn Cơ cầm lấy cổ tay của Lý Mộ nói, ngươi làm cái gì vậy? Lý Mộ không vui nhìn nàng nói, ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì? Lời ta vừa mới nói cùng ngươi, ngươi đã quên rồi Dựa vào người khác, ngươi chỉ có thể là hoàng hậu cùng công chúa Dựa vào chính mình, ngươi mới là nữ dương Vì giúp ngươi đi đến một bước này, ta đã chịu bao nhiêu khổ, trả giá bao nhiêu cố gắng Bây giờ, chính ngươi lại muốn từ bỏ, ngươi có xứng đáng với ta không? Nguyễn cơ bất đắc dĩ nói Nhưng mà đó là quyết định của toàn bộ trưởng lão mà Lý mộ hừ lạnh một tiếng nói Một cái đám cặn bả cảnh giới thứ năm nơi này có chỗ cho bọn họ nói chuyện sao? Nguyễn cơ từ từ nói, ta cũng là cảnh giới thứ năm. Lý mộ nói, ngươi có ta, bọn họ có không? Hắn nhìn Nguyễn cơ thản nhiên nói, thiên hồ quốc chủ trừ phi là chính ngươi không muốn làm, nếu không ai cũng không cướp đi được. Nguyễn cơ tự nhiên muốn làm thiên hồ quốc chủ, như vậy ít nhất, nàng ở trên thân phận không có thua chu vũ kìa quá nhiều ở lúc mọi người đều đứng mặt đối lập với nàng, Dẫn như cũ có một người kiên định đứng sau lưng của nàng. nàng còn chưa bao giờ có cảm thụ như vậy. từ sau khi biết được tiểu xà chính là lý mộ, nàng liền cực kỳ hâm mộ chu vũ. nhìn lý mộ trong lòng quyển cơ nổi lên một tia ngọt ngào. nàng rốt cuộc cảm nhận được một ít niềm vui của chu vũ. nàng cúi đầu nhỏ giọng nói với lý mộ: trở về đi. lý mộ vốn không phải là đi thật. Cùng Nguyễn Cơ chậm rãi bay trở về Thiên hậu Quốc Bọn họ vừa mới đáp trên quảng trường trước điện Nguyễn Dân liền nói thẳng Ta không có một chút hứng thú Đối với vị trí quốc chủ của Thiên hậu Quốc Vẫn là Nguyễn Cơ đến ngồi đi Nói xong Hắn nhìn về phía Lý Mộ hỏi Ngươi cảm thấy thế nào Lý Mộ mỉm cười nói Cái này là chuyện của Thiên hậu Quốc các ngươi Ta người ngoài không có tiện sen mộp Nguyễn Dân bất đắc dĩ cười cười Các trưởng lão ở đây đơn xanh trên trán nhật nhật. Hắn nào phải không có sen mồm hắn không chỉ trực tiếp làm ra quyết định mà còn mạnh mẽ ấn đầu bọn họ tiếp nhận. Hoặc là nguyễn cơ trưởng lão trở thành thiên hồ quốc chủ hoặc là thiên hồ quốc bị thiên lan quốc tiêu diệt. Hai lựa chọn bọn họ chỉ có thể chọn một cái. Bọn họ căn bản không có đường sống lựa chọn rồi. Vừa rồi cái tên hồ yêu phản đối nguyễn cơ kia trên mặt nặng ra một nụ cười nói. Là ta, là ta hồ đồ Chúng ta có thể có hôm nay Dựa hết vào quyển cơ đại nhân Lý ra nên để cho nàng làm quốc chủ chứ Hắn vừa dứt lời Trưởng lão còn lại Nhao nhao hưởng ứng Thật trưởng lão nói rất đúng Ta đồng ý mà, ta cũng đồng ý Thiên hồ quốc Giữa trưa hôm nay Các yêu dân mặc kệ đang làm cái gì Ở lúc tiếp cận tới buổi trưa Đều đi ra khỏi cửa nhà Đi đến đầu đường nhìn về phía hoàng cung có không ít bóng người đã tụ tập trước cửa Hoàng Cung. Hôm nay, nữ dương mới của Thiên Hồ quốc sắp đăng cơ. Tham kiến nữ dương, nữ dương thiên thu vạn tái, nhật thống yêu quốc. Trong Hoàng Cung, đại điện phía trước, quyển Cơ đang cử hành nghi thức lên ngồi. Trên cái bậc đá trước điện nào đó của Hậu Cung, Lý Mộ vừa mới liên lạc xong với Trần Thập nhân. Tài liệu luyện chế hai yêu thi kia, cái tên sướng giả Thánh Tông kia, sớm một tháng trước đã đưa rồi. Bởi vì cái tài liệu đầy đủ hết vốn chỉ tính toán Mang hai yêu thi Luyện chế 77-49 ngày Trần thập nhất Quyết định mang thời gian kéo dài Đến 99-81 ngày Chính là suốt cực Cửu cửu chi cực Cũng là cực hạn của thời gian luyện thi Luyện đủ 99-81 ngày Trình độ cứng cỏi của hai thân thể yêu thi kia Sẽ khó có thể tưởng tượng Cho dù là cường giả Cảnh giới thứ 7 thật sự Ứng phó cũng sẽ phi thường cổ sức Lý mộ ngồi trên bậc thang ở một khắc nào đó, trước mắt bỗng nhiên tối đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy quyển cơ đứng trước mắt khoảng Nàng tay cầm quyền trượng, đầu đội dương miệng, mặc một áo bào màu đỏ, rất tương tự với long bào của nữ hoàng, nhưng mà thiêu trên đó lại là cửu dĩ thiên hồ. Chương 806 Lý mộ có một chút vui mừng, dưới sự cố gắng không ngừng của hắn, con hồ ly này rốt cuộc đã trở thành nữ dương đại nhân coi như hắn một tay dưỡng thành Quyễn Cơ ở cao nhìn xuống Lý Mộ nói đi theo ta nhìn nàng đi vào trong đại điện phía trước Lý Mộ đi vào Quyễn Cơ đứng trong điện đính quyền trường trong tay được thả một viên đá quý tản mát ra ánh sáng quỳnh quan nhàn nhạt Lý Mộ qua mắt bỗng nhiên xuất hiện trong một không gian khác chỗ hồ thiên không gian này không lớn xa không có thể so sánh diêu hoàng không gian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 quả thật là tài liệu cực phẩm bố trí tụ linh trận. Đây hiển nhiên là một kho báo thiên hồ quất. Tuy là pháp bảo đối với Lý Mộ không có sức hấp dẫn gì. Nhưng mà hắn chưa từng thấy nhiều linh ngọc như vậy. Nơi này linh dược trồng chất thành núi. Chỉ sợ so trong tay phù lục phái cùng với nữ hoàng cộng lại còn nhiều hơn. Dù sao yêu quất ở sinh châu khắp nơi đều có rừng rậm nhiều thiên tài địa bảo. Yêu quất ở phương diện này cô thế trời ban. Nguyễn cơ hào phóng phất phất ta với Lý Mộ nói Mấy thứ này ngươi nhìn trúng cái thứ nào Tùy tiện lấy Chu vũ của hào phóng như ta không Lý Mộ ngạc nhiên nhìn Nguyễn cơ Đây là ý tứ gì Con hồ ly này vừa mới lên ngôi Muốn chứng minh nàng so với nữ hoàng hào phóng hơn à Nhưng nữ hoàng Quả thật là chưa từng để cho hắn tùy tiện chọn như vậy Nhưng có nữ hoàng nuôi Vô luận linh ngọc pháp bảo hay là cái gì khác Hắn đều không có thiếu Lý mộ khoác tài nói, thôi thôi, ngươi giữ đi, ta không có thiếu những cái thứ này. Quyển cơ nhíu mày nói, bảo ngươi chọn thì cứ chọn đi, sao mà không thấy ngươi từ chối du vũ vậy? Thứ nữ hoàng tặng cho hắn, ở tinh không ở nhiều, mỗi một món ở thời điểm mấu chốt đều có thể phát huy tác dụng lớn. Quyển cơ càng như là cáo giàu mới nổi, hào phóng là hào phóng, nhưng mà khí chất tạm thời chưa có theo kịp đâu. Lý mộ không đành lòng đã kích nàng, Chọn một ít linh ngọc, một ít linh dược. quyển cơ mới dẫn hắn rời khỏi nơi này. Chuyện thứ nhất, quyển cơ sau khi lên ngôi làm. Chính là hào phóng mang lý mộ tiến vào kho báo nhỏ của nàng. Để cho hắn tùy tiện chọn một ít thứ mà hắn thích. Nàng muốn cho hắn biết chuyện chu vũ có thể làm được. Nàng cũng có thể làm được. Hơn nữa có thể làm tốt hơn. Trở lại tầm cung. Nàng nhìn thấy hồ cửu cùng với hồ lục đứng bên ngoài điện khuôn mặt âu sầu. Nàng đi lên phía trước hỏi Sao vậy? Hồ Lục khẽ thở dài Các trưởng lão đều lấy chữa thương làm lý do Về động phủ của mình tu hành Người dưới trướng của chúng ta có thể sử dụng quá ít Thiên Hồ Quốc trải qua hai lần biến cố lớn Mỹ Tông không còn tồn tại Trưởng lão Mỹ Tông ban đầu thân vệ dưới trướng của nàng Hoặc đã chết, hoặc đã phản Hôm nay Thiên Hồ Quốc Chỉ còn lại có hơn 10 người cạnh dân thứ năm Có thể sử dụng xem như lực lượng trung kiên thủ hộ chỗ này nhưng mà yêu quốc xưa nay tôn trọng cường giả tuy dưới lý mộ huy hiếp cuối cùng Nguyễn Cơ vẫn ngồi lên vị trí của nữ dương thiên hồ quốc nhưng mà cũng chưa tự đáy lòng thuyết phục được các trưởng lão kia cho tới bây giờ Nguyễn Cơ đã muốn lên ngôi vị dương nhưng mà thủ hạ chân chính đáng giá tín nhiệm cũng chỉ có hồ lục và hồ cửu hai người nàng thiếu thân tính thật sự của mình nếu dưới trướng không có đủ cường giả như vậy vị trí nữ vương này không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau khi thật sự làm chủ một quốc gia, quyển Cơ mới hiểu sự khó khăn thân ở địa vị cao. Không chỉ có thủ hạ thiếu cường giả, trong thiên hồ quốc công việc lớn nhỏ nên quản lý như thế nào, nàng cũng thiếu kinh nghiệm tương ứng quản lý một yêu quốc nho nhỏ, nhỏ gian nàng như thế. Huống chi là đại chu, nếu mà nàng làm không tốt, chẳng phải nói rõ ràng thua xa chu vũ. Quyển cơ suy nghĩ một phen dạng dò. Trước không cần quản các trưởng lão kia, các người chọn lựa trước một ít cấp dưới trung thành, xây dựng một mũi thân vệ, ta sẽ cho các người một ít lên ngọc. Đến lúc đó phát cho bọn họ, bảo bọn họ tu hành cho tốt. Chuyện khác ta tự mình chậm rãi giải quyết. Mấy ngày nay, các loại công việc quy quốc, Nguyễn cơ bận túi bụi, khiến cho nàng cũng chưa có để ý gì được lý mộ. Năm ngày sau, Lý Mộ sách hai cái túi làm từ da rắn đi vào tẩm cung của Quyễn Cờ, hắn ném hai cái túi da rắn ở trên mặt đất. Quyễn Cờ đang tự hỏi như thế nào, chỉnh đốn thiên hồ quốc ngẩng đầu nghi hoặc nói: Đây là cái gì? Lý Mộ chỉ vào một cái túi to trong đó nói: Một cái túi này là quá hình đan, có thể khiến tố thai yêu vật sớm biến hóa. Sau đó hắn chỉ về phía cái túi nhỏ kia, một túi này là phá cạnh đan có thể gia tăng rất nhiều sát xuất, yêu dật cảnh giới thứ tư định phong, tấn thăng cảnh giới thứ năm. Những cái thứ này đều là ta dùng linh dược ngươi cho ta để mà luyện chế, ngươi chọn lựa một ít thủ hạ tin được để cho bọn họ cầm đi chia. Hồ Cửu và Hồ Lục nhìn hai cái túi da rắn lý mộ tùy ý ném trên mặt đất, mặt cáo tỏa sáng. Trong đội ngũ thân vệ của bọn họ vừa mới xây dựng xong, tuy không có cảnh giới thứ năm nhưng mà cảnh giới thứ tư đỉnh phong lại không ít cho dù là có một bộ phận có thể thăng cấp cảnh giây thứ năm cũng lập tức có thể giải quyết vấn đề trong thân dệ của nữ dương, không có cường giả trung kiệt. Về phần quá hình đang, tuy không có thể tạo nên lượng lớn cường giả, nhưng mà việc yêu vật quá hình có thể làm, so với thời điểm hình thái giả thú nhiều hơn rất nhiều, tạo ra một đám yêu vật quá hình, vấn đề dưới trứng, không quay cũng có thể giải quyết. Hồ Cửu chờ mong nhìn Lý Mộ hỏi, có đang dược, khiến cảnh giới thứ năm bước vào cảnh giới thứ sáu hay không? Lý Mộ liệt hắn nói, không có, linh dược không đủ, người thành thật tu hành đi, cho dù là có, người ngay cả thần thế cũng không có, ăn cũng vô dụng thôi. Luyện chế cái loại đan dược phẩm chất này, Lý Mộ đã ngựa quen đường cũ, hắn sớm nhìn ra, dưới trướng của quyển cơ không có ai, mặc dù là tạm thời có được thiên hộ quốc hắn đi nàng rất dễ dàng, bị mất quyền lực. Biện pháp trực tiếp nhất chính là tự tay bồi dưỡng ra cho nàng một đám thần tính như là lý mộ lúc ấy đối với nữ hoàng. Chương 807 Cách Kính Đối Tuyến Trên thực tế, tình cảnh quyển cơ bây giờ rất giống nữ hoàng hai năm trước mà giải quyết vấn đề quyển cơ nơi này càng thêm đơn giản hơn chút. Ở yêu quốc nắm tay lớn chính là đạo lý cứng rắn. Trước là tạo ra cho nàng một đám thủ hạ thực lực chấp nhận được Trước khi đi, mang 8 yêu thi kia cũng để lại bên người của nàng, làm con bài chưa là của nàng tự bảo vệ mình. Cùng uy hiếp đối với người dưới trướng, cũng làm vũ khí sắc bén chống lại thiên lang quốc. Như vậy, trong một thời gian ngắn, ma đạo thánh tông đừng có nghĩ lợi dụng thiên lang tộc thống nhất yêu quốc. Lý mộ thậm chí muốn đợi sau khi mà trần thập nhất, bọn họ luyện chế thành công hai yêu thi kia cũng tạm thời mang bọn nó vào chủ quyển cơ hai yêu thi cạnh với thứ bảy tám yêu thi sau khi bài trận thế có thể so với cạnh với thứ bảy lại đợi đến khi thực lực của dạng Nguyễn Thiên Quân khôi phục Thiên Hồ Quốc liền có thể lấy ra bốn vị cường giả cạnh với thứ bảy chiến lực đứng đầu đã không thua phụ lục phái trực tiếp thống nhất yêu quốc không phải là gì khó cứ như vậy Đại Chu không cần phải lo lắng yêu quốc nguy hiếp Lý Mộ hoàn thành một trong các hứa hẹn đối với nữ hoàng duy nhất cần lo lắng chính là quyển Cơ có thể phản bội hắn hay không Lý mộ nhìn thoáng qua Nguyễn Cơ không tin quyển Cơ sẽ làm ra cái loại chuyện như vậy nếu thật sự có một ngày như vậy hắn mắt mù đã nhìn rằm hồ ly hắn tạm thời không có đi nghĩ chuyện quá mức lâu dài đi đến bên cạnh Nguyễn Cơ thấy nàng ngồi ở trên bàn viết cái gì dày đặc Lý mộ nhìn thoáng qua thì ra nàng muốn tiến hành cải cách đối với quản lý thiên hậu quốc yêu quốc dù sao cũng là yêu quốc không có giống đại chu hệ thống quan viên hoàn chỉnh rất nhiều nơi quản lý cực kỳ hỗn loạn quyển cơ có ý muốn cải cách là tốt nhưng mà nàng hiển nhiên không có hiểu những thứ này lấy ánh mắt của trung thư xã nhân chuyên nghiệp phê duyệt tấu chương nhiều năm của lý mộ đến xem nội dung cải cách của nàng đưa ra quá thật là rối tinh rối mù không có đành lòng nhìn thẳng Khi quyển Cơ cắn đầu bút, không biết nên làm thế nào, Lý Mộ đoạn bút trong tay của nàng nói, Đứng dậy đi. Hẳn xách quyển Cơ lên, bản thân ngồi nơi đó. Sau đó mang giấy nàng đã từng viết, dò thành một cục, ném sang một bên. Bản thân một lần nữa trải lên cái tờ giấy trắng, sau khi suy nghĩ một lát, bắt đầu viết. Yêu quất, xét cho cùng là khác với triều đình Đại Chu, có một số nơi có thể tiếp tục sử dụng, Có một số nơi phải dứt bỏ hoặc là làm một ít thay đổi. Nguyện cơ, vốn đau đầu những cái thứ này, có người nguyện ý giúp nàng, nàng tự nhiên cao hứng. Đứng bên cạnh lý mộ, dỡ xuống trọng trách trên vai cảm giác thật là thoải mái. Giờ khắc này, trong lòng nàng bỗng toát ra một ý tưởng. Nếu có thể mang lý mộ, dĩ diễn giữ ở chỗ này thì tốt biết bao. Bên cạnh nàng, đang cần một người như vậy để giúp nàng đột nhiên quyển cơ như là hiểu cái gì mặc lộ vẻ giật mình khó trách Chu Vũ đối với lý mộ tốt như vậy nhớ lại trước kia thám tử của Mỹ Tông bẩm báo lý mộ thường xuyên ở lại tổng cung của Chu Vũ Chu Vũ làm nữ hoàng lại không có làm việc đàng hoàng luôn trồng qua nuôi cỏ bởi vì bên cạnh đã có lý mộ rồi cho nên nàng không cần tự mình xử lý việc nước bởi vì bên người của Lý Mộ cho nên khi yêu quốc xảy ra biến đổi lớn rất có khả năng nguy hiếp đến triều đình Đại Chu làm nữ hoàng nàng không cần đi làm cái gì Lý Mộ tự sẽ dọn sạch tất cả trở ngại cho nàng mặc kệ xảy ra cái chuyện gì đều có người đứng ở bên nàng chống lưng cho nàng trừ lo giải nạn cho nàng thì ra đây mới là niềm vui thật sự của chú vũ tác dụng phá cảnh đàn Lý Mộ trước kia đã nghiệm chứng trên thân của Thanh ngưu cùng với Hổ Dương. Dù sao, chỉ là cảnh giới thứ tư đến cảnh giới thứ năm. Chỉ cần pháp lực thật sự đến cảnh giới thứ tư đỉnh phong, đột phá chỉ là một viên đan dược. Nhưng mà để cảnh giới thứ năm thăng lên cảnh giới thứ sáu, không có dễ dàng như vậy. Đan dược cấp bậc đó, trước mắt chưa có ai có thể luyện chế ra. Cũng thiếu tài liệu. Nếu không, lý mộ một viên đan dược mang nguyện cơ đưa lên cảnh giới thứ sáu. Trong thiên hồ quốc ai còn dám có ý kiến... Thủ hạ của Hồ Cửu và Hồ Lục yêu dật kẹt ở cảnh giới thứ tư đỉnh phong không ít. Bọn họ muốn vượt qua một bước này giống cần dài năm, mười mấy năm, mấy chục năm, thậm chí cả một đời. Sau khi ăn vào phá cảnh đàn, trong thời gian ba ngày đã có mấy chục tên thành công thăng cấp. Những kẻ chưa thăng cấp kia, pháp lực cũng được tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần tu hành cho tốt, đột phá chỉ trong hai năm tới lý mộ thuận tiện hướng nguyện cơ đòi thêm một chút dược liệu luyện chế một ít đan dược tăng trưởng pháp lực quy vật mang thực lực cái đám tiểu yêu dưới trướng của nàng chỉnh thể nâng lên như vậy thực lực thiên ngột quốc cuối cùng khôi phục đến đỉnh phong ngày xưa ngoài ra lý mộ căn cứ cơ cấu nhân viên của triều đình đại chu đặt riêng cho thiên ngột quốc một cái triều đình mới bọn họ lúc trước quản lý quá mức là hỗn loạn về sau các yêu tiên. Tuy nào làm việc nấy, quyền lực cuối cùng tập trung trong tay của quyển cơ, không có tình huống xuất hiện nữ hoàng bị tước quyền lực. Hoàn nhiên các yêu tiên này do cường giả yêu tộc tu vi tăng lên dưới trướng của nàng đảm nhiệm. Một nhóm người này được nàng một tay đề bạc lên, xem như là đích hệ đầu tiên của nàng. So sánh với các trưởng lão Mỹ Tông trước kia, tuyệt đối trung thành, tận tâm đối với quyển cơ, không có hai lòng. Thiên hộ Quốc trên đỉnh núi nào đó bị cắt phẳng. Lý mộ cẩn thận khắc trận văn ở trên một khối linh ngọc thật lớn. Nguyễn cơ chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh hắn thò đầu quan sát. Nàng cũng không biết Lý mộ đang làm cái gì, nhưng mà nàng chưa có hỏi, dù sao nàng biết Lý mộ làm tất cả đều là gì nàng. Trước mặt Lý mộ còn dựng thẳng một tấm gương. Trong gương soi ra không phải là Lý mộ, mà là nữ hoàng cùng thính tâm, ngâm tâm, giảng giảng, tiểu bạch ngẫu nhiên tới liếc một cái. Tuy nói lúc nào cũng soi thiên lý kính, khiến chú Lý Mộ cảm thấy cả người không có thoải mái, nhưng mà đây là mệnh lệnh của nữ hoàng, hắn không có tiện cãi lời, nếu không trái lại tỏ ra hắn trong lòng có quỷ. Ở trên linh ngọc khắc họa trận văn cũng không có dễ dàng, pháp lực thoáng xuất hiện dao động, cả khối linh ngọc sẽ phế bỏ. Lý Mộ hết sức chăm chú, cái trán chảy ra mồ hôi, đã sắp nhỏ đến trong mắt hoảng rồi. Chương 808 Nguyễn cơ từ trong lòng lấy rầm cái khăn tài Đang muốn giúp lý mộ lao mồ hôi Trong thiên lý kính Một thanh năm phẫn nộ Từ trong linh loa truyền đến Dừng tay Bạch thính tâm cách thiên lý kính Sắc mặt giận dữ nhìn nàng Khóe miệng quyển cơ cong lên Vẫn chưa có để ý Vẫn nhẹ nhàng giúp lý mộ lao đi mồ hôi Trong thiên lý kính Bạch thính tâm kéo kéo ống tài áo của chu Vũ nói nữ hoàng tỷ tỷ ngươi nhìn cô ta kia chu vũ sắc mặt lạnh nhạt nàng không phải là thính tâm loại nữ tử hành động theo cảm tính này mai đại nhân đã từng khuyên nàng lý mộ bây giờ tuy ở thiên Hộ quốc nhưng mà chuyện hắn làm đều là vì triều định vì nàng mặc dù trong lòng tức giận nàng không có thể biểu hiện ra ngoài không thể trước mặt của hồ ly tinh mất khí độ của nữ hoàng đại chu trên đỉnh núi nguyễn cơ thu hồi khăn tay nói với lý mộ Ngươi muốn cân nhắc một chút hay không? Cứ ở lại chỗ này đi. Ta có thể tặng ngươi một căn nhà lớn hơn nữa. Nữ tử trăm tộc yêu quất. Ngươi tùy tiện mà chọn lựa. Linh Ngọc cùng Linh Dược trong kho báo. Ngươi cũng có thể tùy tiện lấy ra. Tiểu Nha Hoàng cùng Tiểu Hồ Ly bên cạnh ngực của ngươi. Ta giúp ngươi đoạn đến đây. Ngươi không cảm thấy để cho Tiểu Hồ Ly nhà ngươi sinh hoạt ở nơi này tốt hơn sao? Tiểu Bạch thò đầu tới nói. Ta không có đi. Ân công, đừng có đáp ứng cô ta nha. Lý mộ lắc đầu nói, nói với Nguyễn Cơ, đây là điều không có khả năng. Nguyễn Cơ chưa nói chuyện, tâm mắt nhìn phía trong gương, cùng ánh mắt chu vũ đối diện. Hai vị nữ hoàng một quốc gia, cách nhau mấy ngàn dặm, dẫn da chạm ra tia lửa kịch liệt. Trong ánh mắt của Nguyễn Cơ, mang theo một tia khiêu khích, vẽ mặt chu vũ, lạnh nhạt như cũ. Nhưng tay của nàng, giấu trong tay áo, đã nắm chặt rồi. Trong lòng hư lạnh, cứ để cô ta đắc ý vài ngày nữa đi. Đợi chuyện này kết thúc, yêu quất chính là cấm địa của Lý Mộ. Nàng sẽ không để cho Lý Mộ đi yêu quất nữa. Hắn không còn gặp lại con hồ ly tinh kia. Đây sự đắc ý cuối cùng của cô ta. Nàng là nữ hoàng đại chu, nàng phải bình tĩnh. Nàng không thể bị con hồ ly quan giả này chọc giận. Nguyễn cơ nhìn chu vũ một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ nói. Ta nói một việc khác. Ngươi muốn cân nhắc một chút nữa không? Làm hoàng hậu của thiên hồ quốc Không tốt hơn nhiều so với làm thần tử người khác Trước mặt của nàng cướp người của nàng Chu vũ không cách nào giữ được bình tĩnh Trong mắt lóe lên ánh sáng lành lẽo cả giận nói Hồ ly tinh, ngươi đúng là lớn mặt Cách thiên lý kính, quyến cơ tự nhiên Sẽ không bị chu vũ dọa, hỏi ngược lại Ta nói sai sao? Một bên là thần tử, làm trâu làm ngựa cho người khác Một bên là hoàng hậu Để cho người khác làm trâu làm ngựa Người thông minh đều biết chọn thế nào rồi Con hồ lý này Quả thật là sợ thiên hạ không loạn mà Lý mộ trừng mắt Nhìn nào một cái nói Đại trượng phu đội trời đạp đất Sao có thể làm hậu cho nữ tử Ngươi bỏ cái ý định đó đi Quyển cơ khoanh tay trước ngực nói Cái này ngươi nói Về sao ngươi nếu làm hoàng hậu Cho người khác Ta là kẻ đầu tiên khinh thường ngươi luôn Chú Vũ lạnh như băng nói. Chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Nguyễn cơ nhìn nàng nói. Ngươi cứu như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn để cho hắn làm hoàng hậu của ngươi sao? Mặt thấy ngực của chu Vũ phập phòng không thôi. Bạch thính tâm. Cất thiền lý kính đi. An ủi nàng nói. Nữ hoàng tỷ tỷ Không có nên tức giận đâu. Chúng ta không so đo với con hồ ly tinh đó. Hồ ly tinh mà chỉ thích câu dẫn người khác thôi. Ngươi phải tin tưởng hắn chứ. Tiểu bạch đứng bên cạnh nàng, có một chút tuổi thần quốc ước nói, hồ ly tinh cũng không phải là điều thích câu dẫn người khác đâu. Không nói cái này còn tốt, nói tới cái này bạch thính tâm chỉ tiết rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn nàng một cái nói, ngươi còn ở đó mặt mũi nói sao, quả thật mất mặt hồ ly các ngươi, ngươi nếu mà hiểu được câu dẫn người ta, tiểu hồ ly cũng đã sinh một ổ rồi, còn có chuyện cho con hồ ly quan giả kia ở bên ngoài. Thiên hồ quốc Trên đỉnh núi lẻ loi, Lý Mộ khắc xong một nét cuối cùng, thở dài một hơi. Hắn mang mấy khối linh ngọc thể tích thật lớn, chôn ở vị trí khác nhau, lại dùng phù văn mang chúng nó đối liền một chỗ, hình thành một trận pháp. Cuối cùng, dùng pháp lực thúc dục, tòa tụ linh trận cỡ lớn này lần đầu tiên bắt đầu vận chuyển. Lý Mộ trước kia đã từng bố trí không ít tụ linh trận, nhưng mà đều là dùng linh ngọc bình thường, chưa từng dùng thử cái loại cực phẩm linh ngọc này. Thể tích của mấy khối linh ngọc này Mấy trăm lần linh ngọc bình thường Ngay cả lý mộ cũng không biết Dùng loại linh ngọc này bố trí tụ linh trận Có hiệu quả gì Nhưng mà trận cao cấp như thế Năng lực tụ tập linh khí của trận này Hẳn là phi thường khủng bố Thực lực thiên hồ quốc So với thiên lang tộc các thứ Còn mỏng yếu hơn Bố trí một cái tụ linh trận cao cấp Cho phép yêu tinh lập công Ở nơi này tu hành Đối với bọn họ cũng là một loại thúc dục cũng có thể nuôi dưỡng lòng trung thành của bọn họ. Mặt khác, lý mộ còn có một tâm cơ nho nhỏ. So với nhân loại yêu tộc tu hành khó hơn nhiều. Đại bộ phận yêu vật chỉ có thể thông qua dẫn đường thiên địa linh khí tu hành. Nơi linh khí càng nồng đậm, đối với chúng nó tu hành càng có lợi. Bởi vậy, phàm là yêu vật có một chút linh trí đều sẽ chọn nơi linh khí nồng đậm mà ở thôi. Tụ linh trận. Không có thể tự dưng sinh ra linh khí, chỉ có thể mang linh khí chung quanh tụ lại. Tòa tụ linh trận cỡ lớn sau khi bày xong, nơi càng gần thiên hồ quốc, linh khí càng thêm nồng đậm, nơi cách thiên hồ quốc càng xa, linh khí càng loãng. Các yêu vật chưa có mở linh trí kia sẽ theo bản năng hướng về nơi này mà tụ tập, yêu vật lớn nhỏ đã bắt đầu tu hành cũng sẽ hướng về đây để mà di chuyển đến. Để chúng nó tự mình tới phạm vi của thế lực thiên hồ quốc. Không cao minh hơn nhiều so với phái người đi ra ngoài công chiếm định núi khắp nơi. Lý Mộ cấp Thiên Hồ quốc chế định chính sách là hòa bình phát triển. Hắn muốn trùy quốc lớn nhỏ yêu tập biết Thiên Hồ quốc cùng đám kia thừa hành bạo lực giết chóc. Nguyễn Cơ đứng bên người của Lý Mộ ý dị sâu xa nói. Người mới là hồ ly thật sự đó. Một khắc đó tụ linh trận mở ra trong Thiên Hồ quốc Không ít tiêu dân bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn phía bầu trời. Bầu trời vẫn như cũ là khoảng trời đó xanh lam như giặt dạng dặm không may. Tựa như chưa có gì biến quá nhưng mà tựa như có gì đó đã biến quá. Bày yêu đang nghi hoặc chợt có một tiếng kinh hồ vang lên. Linh khí Linh khí chung quanh hình như đã trở nên nồng đắm rồi. Có một yêu cảm thụ một phen kinh hỉ nói Thật vậy? Sau khi cẩn thận cảm giác Bày yêu đã lập tức, phát hiện duyên cớ, linh khí nơi xa, đang hướng về nơi này mà tụ hội rồi. Chương 809 Quốc Sư Thời gian tu hành chi linh, vô luận là người hay là yêu, mỗi ngày dẫn đường tu hành, đối với linh khí thay đổi điều cực kỳ mẫn cảm. Linh khí loãng hay là nồng đậm, đối với tốc độ tu hành của bọn họ có thể ảnh hưởng rất lớn. Nếu mà linh khí thiên hồ Quốc trở nên nồng đậm, như vậy tốc độ tu hành của bọn họ đều có thể được tăng lên. Giờ khắc này, hầu như toàn bộ yêu vật trong Thiên Hồ Quốc đều dừng lại công việc trong tay, cẩn thận cảm thụ linh khí chung quanh biến hóa Chúng nó muốn biết linh khí nơi này rốt cuộc sẽ nồng đậm tới mức nào? Cái này liên quan đến chúng nó tu hành sau này. Dần dần chúng nó kinh ngạc phát hiện ra trình độ nồng đậm của linh khí chung quanh giống như không có giới hạn, thế mà luôn luôn tăng trưởng. Hơn nữa, càng tới gần đỉnh núi nào đó, linh khí liền càng thêm nồng đậm. Có thể tưởng tượng, trong đỉnh núi bị sương bao phủ kia, linh khí sẽ nồng đậm tới trình độ nào? Nếu có thể trong đó tu hành, là chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ? Yêu dật của Thiên Hồ Quốc bị hạnh phúc bất ngờ tới lắp đầy rồi. Chỗ cách Thiên Hồ Quốc không biết xa bao nhiêu, một tiểu yêu quá hình tránh ở trong động phủ, gian nàng hấp thu linh khí tự do ở trong thiên địa đối với bọn họ đám sơn tinh giả quái này mà nói tu hành là một chuyện rất gian nan cảnh nội yêu quất sông núi lớn linh khí nồng đậm nhất đều đã bị yêu tộc cường đại chiếm cứ như thiên lang tộc thiên hồ tộc cửu thiên quyền xà tộc vân vân không yêu tộc khác nhúng chạm còn lại những cái nơi linh khí nồng đậm hạng kém kia cũng rơi vào trong tay của báo tộc hỗ tộc ưng tộc các tộc mạnh một ít yêu tộc nhỏ cùng với cường giả yêu tộc độc lai độc giảng, chỉ có thể chiếm núi linh khí loãng thôi. Tiểu yêu, thực lực thấp kém, còn không có tộc đàn, cũng chỉ có thể tùy tiện tìm núi non hoang dã hấp thu linh khí tự do trong thiên địa. Con hầu yêu này, đang như mọi khi, cố gắng hấp dẫn linh khí tu hành, bỗng nhiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ chấn động. Ngay tại vừa rồi, hắn thế mà không có hấp thu được thiên địa linh khí. Nơi này, linh khí tuy là loãng, Nhưng mà cũng không phải là không có một chút nào chứ. Hắn thử là một phen, phát hiện một tia linh khí đó đã bị hấp dẫn tới rồi, lại bị cái gì đó hút trở về. Hắn thử vài lần, đều là như thế. Linh khí liên quan đến chúng nó tu hành, hầu yêu cẩn thận ra khỏi đồng phủ, truy tìm phương hướng linh khí biến mất mà đi. Cùng lúc đó, lấy thiên hồ quất làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm dặm, dù số yêu vật đều đang chậm rãi hướng về thiên hồ quốc tới gần. Sau khi ở trong thiên hồ quốc, bố trí xong tụ linh trận cỡ lớn, lý mộ chưa có mở ra mãi. Tụ linh trận này công suất quá lớn, nếu mỗi ngày 12 canh giờ mở ra, linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm sẽ bị hút đến ngọn núi này. Linh khí nồng đậm đến trình độ nhất định, cuối cùng sẽ có thể quá thành linh dịch. Mà ở ngoài ngọn núi này, không có bất cứ linh khí nào có thể hấp thu không chỉ có thể dưới tình huống bình thường linh khí từ nồng độ cao hướng nồng độ thấp khuếch tán thiên hồ quất có tụ linh trận tồn tại có thể bảo trì linh khí không có tiêu tan linh khí nơi xa bị hấp dẫn tới nồng độ linh khí loạn đi linh khí ở chỗ xa tiếp tục bổ sung tới lại bị trận pháp hút đi như thế tuần hoàn yêu vật trong vòng phạm vi ngàn dặm căn bản không cần tu hành nữa Chỉ cần là mỗi ngày cố định ra một canh giờ mở ra Có thể cam đoan thiên hồ quất Và phạm vi trăm dặm chung quanh nó Linh khí đầy đủ Đã có thể hấp dẫn yêu vật tụ cư Cũng không có mang chúng nó ép vào bước đường cùng Đến tận đây có thể làm giúp Nguyễn Cơ Hắn đều đã làm giúp cho Nguyễn Cơ rồi Chính sách trong nước chế định xong Nàng tuần tự thi hành là được Thực lực dưới trướng của nàng có thể tăng lên Lý mộ cũng đã tăng lên Tu hành giữa giao vẫn là tích lũy. Hắn có thể ở thời khắc mấu chốt đỡ một phen kẻ đã đứng bên ngoài đột phá. Không có cách nào từ hư không biến ra cho nàng một đống cường giả được. Sau khi một nhóm này tấn thăng, linh dược trong kho báo của quyển cơ tiêu hào không ít, thủ hạ cũng không yêu nhật tu gì thích hợp. Kế tiếp sẽ tiến vào thời kỳ đình trệ kéo dài. Nhưng mà thiên hồ quốc hoàn toàn đi lên quỷ đạo chỉ cần nhẫn nại chậm rãi phát triển vừa qua thiên Lang quốc là một chuyện sớm hay muộn nhiều nhất đợi thêm hai tháng đợi trần thập nhất bên kia đại công cáo thành lý mộ liền có thể rời khỏi yêu quốc rồi về thần đô để mà gặp nữ hoàng một ngày này cao thấp thiên hộ quốc đều đắm chìm trong du sướng linh khí tăng trưởng ngay cả các trưởng lão trong động phủ bế quan cũng cảm nhận được linh khí dị động đều xuất quan ra khỏi đồng phủ nhìn ngọn núi nào đó cách đó không xa, trong mắt lộ ra lửa nóng. Ở nơi linh khí nồng đậm như thế mà tu hành, có thể tiết kiệm cho bọn họ bao nhiêu năm thổ tu chứ? Mọi người hầu như không có một chút do dự hướng về ngọn núi đó bay đi. Nhưng mà chung quanh ngọn núi đó tựa như có trận pháp cấm phi hành. Bọn họ không có thể tới quá gần, chỉ có thể đáp bên sườn núi. Mấy người đang muốn dọc theo sườn núi mà lên, một bóng người bay tới che trước mặt của bọn họ. Một hồ yêu cạnh giới thứ năm hỏi, Hồ Cửu, ngươi làm gì vậy? Hồ Cửu liếc hắn thẳng nhiên nói, đây là trọng địa của Thiên hộ Quốc, hạng người không có liên quan, chớ có đến gần. Thân là trưởng lão cạnh giới thứ năm, đại nhân vật có uy tín danh dự của Thiên hộ Quốc, thế mà bị người ta nói là cái hạng không có liên quan. Hồ yêu đó cả giận nói, Hồ Cửu, ngươi điên sao, ngươi không có nhận ra ta. Hồ Cửu hờ hững nói, Bản quan chính là đệ nhất thân vệ thống lĩnh của nữ dương, núi này chỉ có thân vệ của nữ dương có thể vào, đám yêu không có liên quan, đến từ đâu về nơi đó đi." Trưởng lão ngẩng đầu, nhìn bảo địa tu hành gần trong gang tấc, yết hầu giật giật nói: "Vậy được, ta bây giờ gia nhập nữ dương thân vệ." Hồ Cửu cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi cho rằng nữ dương thân vệ là cái gì? Ngươi muốn làm cái gì thì làm, muốn không làm là không làm. Danh ngạch thân vệ nữ dương đã đủ rồi." Lấy tu vi của các người Còn chưa đạt tiêu chuẩn ngoại lệ Trở về đi Trên mặt dài tên trưởng lão Lộ ra một nét ngạc nhiên Cái gì gọi là lấy tu vi bọn họ Thiên quân đại nhân Cùng với quyển dân đại trưởng lão Đều đang bế quan để bị chữa thương Ngay cả nữ dương cũng chỉ là cảnh giới thứ năm Bọn họ những người này Là trụ cột vững vàng của thiên hồ quốc Thực lực đảm đương Lại bị hồ cửu khinh thường như vậy Chẳng lẽ trong lúc bọn họ bế quan Hồ Cửu điên rối. chương 810 Quốc Sư Trưởng lão cạnh với thứ năm kia cũng không có nét hòa nhã, lạnh lùng hỏi Hồ Cửu, ngươi cùng giọng như vậy nữ dương có biết không? Hồ Cửu, nhìn bọn họ một cái nói ta nói là một lần nữa nơi này là trọng địa của thiên hồ quốc hạng người không có liên quan chớ đến gần, còn không đi ta không khách khí mấy tên trưởng lão không giận mà còn mừng Hồ yêu cảnh với thứ năm kia trào phúng nói, ta xem người không khách khí như thế nào. Hồ cửu búng ngón tay, một đạo hào quang bắn về phía bầu trời, đột nhiên nổ tung. Nhảy mắt tiếp theo, mười mấy bóng người từ các nơi của Thiên Hồ Quốc bày lên, bắn nhành đến, mang mấy tên trưởng lão bao vây lại. Mấy người cảm nhận được mười mấy lu khí tức cạnh giới thứ năm, mặt lộ vẻ chấn động. Thiên Hồ Quốc từ bao giờ có thêm nhiều cường giả như vậy? Càng làm cho bọn họ chấn động là những cường giả mới này bọn họ đều không xa lạ. Hồ Nhị Thập Nhất, Hồ Tam Thập Lục. u trận Trên mặt của mấy người tràn đầy sự khó tin. Trước khi bọn họ bế quan, thực lực của những tiểu yêu này rõ ràng chỉ có cảnh giới thứ tư. Mới qua có vài ngày, sao mỗi tên đều biến thành cường giả cảnh giới thứ năm giống với bọn họ rốt? Mấy ngày nay, bọn họ bế quan rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hồ Cửu cười lạnh Dinh mấy người kinh sợ rút đi, khóe miệng công lên một tia độ công. Bọn họ từng hờ hững đối với hắn. Hắn bây giờ bọn họ không có trèo cao nổi đâu. Sau khi mấy cái tên trưởng lão rời khỏi, lập tức tìm người quen hỏi thăm chuyện đã xảy ra trong lúc bọn họ bế quan. Sau khi mà nghe mười mấy yêu vật cạnh giới thứ tư đỉnh phong được nữ dương ban cho Đan Dược, thăng cấp cạnh giới thứ năm. Gần 100 thân vệ nữ dương tu vi được tăng lên, ai cũng hối hận không thôi bọn họ vốn chỉ là muốn liên hợp lại hướng nữ dương thị huy do đó tranh thủ được càng nhiều quyền lực hơn làm cường giả cảnh giới thứ năm của thiên hậu quốc địa vị của bọn họ không thể thay thế mọi người liên hợp lại đủ khiến nữ dương nhượng bộ không ngờ nữ dương vậy mà quả quyết trực tiếp bù dưỡng một ít người thay thế bọn họ bọn họ không ngờ nữ dương có quyết đoán như vậy càng không ngờ được nàng có loại năng lực này Bọn họ ở Thiên Hồ Quốc Đã không phải không thể thiếu So với đích hệ nữ dương một tay bồi dưỡng ra Nếu bọn họ không thể chứng minh Giá trị của mình Rất nhanh sẽ mất đi mọi thứ bọn họ từng có được Tuy bọn họ không muốn thừa nhận Nhưng sự thật không thể thay đổi Thời đại thuộc về bọn họ Đã trôi qua rồi Nguyễn cơ bên kia Truyền đến tin tức Các trưởng lão của Mỹ Tông ngày xưa Đã hoàn toàn phục rồi Nguyện ý nghe theo điều khiển Trên người của bọn họ đã sớm bị khắc lên dấu hiệu thiên hồ quốc Nơi này là chủ dung thân duy nhất của bọn họ. Lúc trước cũng chỉ là muốn thông qua loại phương thức đó, tranh thủ càng nhiều quyền lực hơn. Hôm nay đã nhận rõ tình thế cũng hoàn toàn trở nên thành thật. Lý mộ đang cùng với nữ hoàng dùng thiên lý kính chat video. Có một số triều sự nàng không có biết được chủ ý, cần bàn bạc với lý mộ. Chu vũ xử lý xong mấy cái sổ con hỏi lý mộ, Người rốt cuộc khi nào mới trở về Lý mộ nghĩ nghĩ nói Nhiều nhất là một tháng Bây giờ thiên hồ quốc chưa có thực lực tự bảo vệ mình Thần mà vừa đi Thiên lan quốc nhất định là ngóc đầu trở lại Để lúc đó toàn bộ cố gắng trước đó của chúng ta Kiếm củi ba năm thiêu một giờ Bệ hạ nhịn một chút nữa đi Có đôi khi Lý mộ cũng sẽ ở trong lòng cảm khái Hắn đời này có phải là triệt để số mệnh lao lực hay không Một chú vũ, một quyển cơ, một nhân tộc, một yêu quốc. Hai vị nữ hoàng đều cần hắn hầu hạ. Một cái không cẩn thận, hòa bình của nhân tộc về yêu tộc sẽ bị đánh dở thôi. Hắn đã thừa nhận bao nhiêu áp lực, dũng không nên vô hắn thừa nhận chứ. Vừa mới chấm dứt xong chat video với nữ hoàng, quyển cơ đi vào nói. Ta nghĩ xong rồi, ta tính phong ngươi làm quốc sư. Lý mộ khoát tay nói, ta không có làm quốc sư gì hết á. Giúp Nguyễn Cơ làm những cái chuyện này trong lòng của nữ hoàng đã mất hứng, lại làm quốc sư cô nàng tuy không phải là hoàng hậu, bình giấm chua của nữ hoàng nhất định sẽ đổ đó. Nàng và Nguyễn Cơ cho tới nay đều không hề thuận mắt. Nguyễn Cơ nhìn Lý Mộ hướng dẫn từng bước nói, Người không phải luôn hy vọng nhân loại có thể chung sống hòa bình với yêu tộc sao? Đây là một cơ hội quan trọng bởi vì con người mới có thiên hồ quốc bây giờ. Ngươi là ràng buộc tốt nhất rút ngắn lại quan hệ hai tộc Ngươi nghĩ xem Nếu mà ngươi trở thành quốc sư của thiên hộ quốc Nhận yêu dân một quốc gia kính yêu Ấn tượng của yêu tộc Đối với nhân loại Có phải cũng sẽ điều đổi mới hay không vậy Lý mộ nhìn nguyện cơ một cái Tuy không có bài trừ nàng Có mục đích bất lương khác Nhưng mà nàng nói những cái thứ này Quả thật có vài phần đạo lý quá giải mâu thuẫn hai tộc nhân yêu Xa xa không có dễ dàng Nếu có thể bắt lên một cây cầu thông qua hai tập trước, nhất định là một cái khởi đầu tốt. Lý Mộ lấy thân phận quốc sư yêu quốc, trọng thần của Đại Chu có thể đảm đường, mốc nối triều đình và thiên hồ quốc, cầu thông với nhau. Tăng mạnh hai bên liên hệ, linh dược yêu quốc thừa thải là thứ triều đình khang hiếm. Đan dược, pháp bảo, phù lục các thứ của nhân tộc lại là thứ yêu tộc hiếm có. Hai bên có thể hoàn toàn tăng sức mạnh hợp tác cùng có lợi. Nguyễn Cơ nhìn Lý Mộ hỏi, thế nào, chủ ý này của ta có phải là rất tốt không? Hiếm thấy nàng có một điểm tốt, Lý Mộ sau khi mà nghĩ thông lợi hại trong đó cũng chưa có từ chối. Nhưng hắn không có đoán trước được, trình độ nghiêm túc của Nguyễn Cơ đối với việc này vừa quá hắn tưởng tượng. Nàng không chỉ triệu tập toàn bộ yêu quan của Thiên Hậu Quốc, cử hành nghi thức long trọng gia phong quốc sư, còn để cho thân vệ dưới trướng mang bố cáo dán đầy phố lớn ngõ nhỏ của Thiên Hồ Thành. Trong một đêm, toàn bộ yêu dân của Thiên Hồ quốc đều biết bọn họ đã có một vị quốc sư nhân loại. Nhân yêu không đội trời chung, bọn họ đối với chuyện này vốn là ôm cầm lý kháng cự. Nhưng sau khi bọn họ từ trên bố cáo nhìn thấy cống hiến nhân loại này đối với Thiên Hồ quốc một tia kháng cự này rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Là hắn đã giúp cho nữ dương đánh bại mạch quyền một lần nữa nắm giữ của thiên hậu quất Cũng là hắn đã dùng pháp bảo ngăn cản thanh sát lang dương khiến cho thiên hồ quất miễn trừ tai nạn Tụ linh đại trận ở trong thành là do hắn bố trí Hắn đã khiến cho yêu dân toàn thành có thể đắm chìm trong linh khí nồng đậm Tốc độ tu hành tăng trên diện rộng Ngoài ra hắn còn luyện chế đan dược quý giá giúp cho thiên hồ quất tạo nên một lượng lớn cường giả Chương 811 Quốc sư Mặc kệ đối với nữ dương hay là đối với dân chúng cả thành, hắn đều có ân lớn. Yêu tộc tuy sinh nơi mang quan, nhưng mà cũng hiểu được tri ân báo đáp. Nhất là thiên hồ quốc lấy hồ tộc chiếm đa số. Giống bạch quyền các hạng người bội bạc như vậy, dù không nhiều. Hắn đối với hồ tộc có ân tình trọng đại như thế, mặc dù hắn là một nhân loại, lại có sao đâu người như vậy nữ dương cho dù có lập tượng cho hắn cũng không quá phận lý mộ nghĩ đến chuyện nguyễn cơ mang hắn trở thành quốc sư của thiên Hồ quốc bổ cáo cả nước đã làm cho tới cực hạn không ngờ hắn vẫn đã xem nhẹ nguyễn cơ nguyễn cơ đang triệu tập thợ thủ công ở trong thiên Hồ quốc lập tượng cho hắn địa điểm nàng đã chọn xong rồi cửa thành thiên Hồ quốc một cái quảng trường trước hoàng cung đại điện một cái Người ngoài bước vào Thiên Hồ Quốc, ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn thấy. Sau khi mà đi vào cửa cung, ánh mắt đầu tiên cũng có thể nhìn thấy. Lý mộ tìm quyển Cơ quyên giải. Lập tượng thì thối đi, tương đối là được rối. Giọng điệu quyển Cơ rất kiên định nói. Ngươi bây giờ không phải là thần tử của chu Vũ, cũng không phải là thân vệ của ta. Ngươi là đấng cứu thế của Thiên Hồ Quốc, là quốc sư Thiên Hồ Quốc của ta. Đại sứ thúc đẩy hai tộc nhân yêu chung sống hòa bình, Khi yêu tộc ở đây, nhìn thấy pho tự của ngươi sẽ nghĩ đến một số thứ ngươi làm, sẽ nghĩ đến nhân loại từng cứu giết chúng ta. đổ với nhân loại các ngươi tự nhiên bớt đi một ít quán hận ta cũng là gì hai tộc hòa bình đó. Lý mộ vẫn bị Nguyễn Cơ thuyết phục, dứt khoát mặc kệ cái chuyện này dốc lòng tu hành. Hắn bây giờ đã có thể bước đầu chống lại cảnh như thứ bảy, nhưng mà dựa vào chẳng qua là mấy yêu thi kia mà không lâu sau. Lý Mộ mang những cái yêu thi này để lại hết cho Nguyễn Cơ. Thứ nhất, hắn không có thích đi đâu mang theo những cái thi thể tử khí nặng nề kia. Thứ hai, cái này sẽ làm cho quá mức ỷ lại ngoài vật. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất, đối mặt với thiên lan tộc và ma đạo quy hiếp, Nguyễn Cơ so dáng hắn càng thêm cần chúng nó. Tu vi bản thân của Lý Mộ từ sau khi thăng cấp cảnh giới thứ 5 tăng lên đã cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa, hắn quá bận rộn các loại công việc, không có nhiều thời gian tu hành, chỉ sợ Lý Thanh và Liễu Hà Miên từ trên tu vi vượt qua hắn. Nhưng tu vi đến cảnh giới này còn muốn nhanh chóng tăng lên trừ vì hắn giống như Liễu Hà Miên và Lý Thanh, bế quan một thời gian dài. Hơn nữa, có phù luật phái cuồn cuộn không ngừng cung cấp tài nguyên. Nếu không, cũng chỉ có thể một bước, một cái dấu chân để mà tu luyện rồi. Trong Thiên Hồ Quốc, Phó tượng quốc sư đứng lặng ở cửa thành, yêu dân lùi tới thấy không ít điều sảnh giái một cái. Bọn họ đã biết, tính tới trước mắt, thiên hồ quốc còn ở dưới sự quốc sư che chở. Nếu không có quốc sư, thiên lang tộc sớm đã chiếm lĩnh nơi đây, bởi vậy đặc biệt tôn kính đối với phó tượng quốc sư. Mấy bóng người đi từ cửa thành đi vào, cầm đầu là hai thống lĩnh hồ yêu cạnh với thứ năm, thân vệ của nữ dương. Phía sau hai người có ba người đi theo, hai nam một nữ, đều là nhân tộc, vẻ mặt thấp thỏm đi phía sau hai yêu tinh. Ba người chính là đệ tử một môn phái nhỏ nào đó ở Đại Châu Cửu, Giang quận, bởi trưởng bối môn phái tu hành xuất hiện đường rẻ, cần mấy loại linh dược luyện đan mới mạo hiểm tiến vào yêu quốc tìm kiếm linh dược. Không ngờ, linh dược chưa có tìm được lại đụng phải mấy con lang yêu lợi hại, suýt nữa đã mất mạng ở miệng sói rồi. Cũng may sau đó xuất hiện hai yêu vật tới cứu bọn họ mang tới đây. Tuy nói bọn họ là hai yêu vật này cứu, nhưng mà yêu quốc và nhân tộc xưa nay không có đội trời chung. Ai biết bọn họ phải mới ra khỏi miệng sói lại vào hang cáo hay không vậy? Trên đường, ba người luôn thấp thỏm không biết là bọn họ kế tiếp đối mặt sẽ là cái gì. Sau khi vào cửa thành, đi ngang qua một pho tượng đứng lặng ở cửa thành, hai hồ yêu dừng bước, hướng pho tượng giái dài cái. Quốc sư ở thiên hồ quốc tự như truyền thuyết, tu duy của bọn họ có thể tăng lên, cũng bởi vì quốc sư ban cho đan dược. Đối với quốc sư, bọn họ so với người khác càng thêm tôn kính. Bà tu hành giả nhân tộc, lúc nhìn thấy pho tượng này, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Sư huynh, các ngươi có cảm thấy pho tượng này có một chút quen mắt hay không vậy? Ừ, ta cũng thấy có một chút quen mắt nhưng mà lại không nhớ từng gặp chỗ nào. Nhìn giống như nhân tộc của chúng ta, nhưng mà pho tượng nhân tộc sao lại ở chỗ này? Ba người cẩn thận truyền âm, theo hai yêu hướng về quần thể cung điện rộng lớn phía trước bay đi. Trên đường, bọn họ đã biết nơi này là Thiên Hồ Quốc, một trong bốn đại yêu tộc của yêu quốc. Pho tượng dựng ở trước cửa là quốc sư Thiên Hồ Quốc, tự như rất được yêu vật ở đây tôn trọng. Trong hoàng cung, Lý mộ vừa kết thúc bế quan. Lúc này bế quan, Linh Ngọc trái lại tiêu hao không ít, Nhưng pháp lực tăng trưởng vẫn rất có hạn. Trong lòng của Lý mộ, Đang cảm khái tu hành, Bỗng như cảm nhận được cái gì, Đuôi lông mày khẽ nhướng lên, Thi triển đạo dẫn chi thuật. Trong thiên hồ thành, Trong hai pho tượng, Tự như có vật gì vô hình, Bị hút ra, Tiến vào thân thể của Lý mộ. Pháp lực hắn, Trong nháy mắt này, Có tăng trưởng rõ ràng, thậm chí vượt xa xa những ngày qua hắn đã bí quan. Lý Mộ ngạc như một trận, rất nhanh đã hiểu nguyên do. Những cái thứ này là niệm lực đến từ yêu vật của Thiên Hồ Quốc, cùng niệm lực quán từ trên người của dân chúng Đại Chu Thu Hoạch, trên bản chất là giống nhau. Thậm chí bởi vì thực lực yêu dật trong thành đều là ở quá hình trở lên, không có thiếu cảnh giới thứ tư, cảnh giới thứ năm. Tuy số lượng niệm lực không thể so sánh với dân chúng của thành đô, nhưng mà chất lượng thật sự quá cao, hiệu quả không có thua niệm lực dân chúng. Nguyễn Cơ cảm nhận được khí tức của Lý Mộ biến hóa từ trong cung bay ra nói: "Bây giờ biết ta tốt với ngươi rồi chứ?" Lý Mộ lúc này mới hiểu dụng ý của nàng. Ở thiên hộ quốc dựng hai pho tượng quán tương đương đại chu ở các quận thiết lập quốc miếu, chỉ cần có dân chúng bái tế, niệm lực bám vào trên tượng đá thông qua phương pháp thần bí nào đó trực tiếp tụ tập đến tổ miếu thần đô. Lý Mộ tuy không có thể cách không thu lấy niệm lực, nhưng mà chỉ cần hắn cách mỗi một đoạn thời gian tới nơi này một lần, thì có thể hấp thu niệm lực chứa đựng trong pho tượng. Thế này, tương đương có hai pho tượng thay thế hắn tu hành. Bản thân của Lý Mộ có thể bận diệt của mình rồi. Hoàng tộc các nước trên Đại Lục, Đại Để đều là dùng phương pháp như vậy để mà tu hành. chương 812 Thiên hồ quốc đi thế nào Nguyễn cơ Con tiểu hồ ly này hiểu được tri ân báo đáp Không ủng công hắn trả giá nhiều như vậy đối với nàng Mấy bóng người từ xa đi tới Hai hồ yêu đến phụ cận Cung kính nói Tham kiến nữ dương Tham kiến quốc sư đại nhân Nguyễn cơ nhìn lướt qua ba người phía sau hỏi Bọn họ là người nào Một thống lĩnh hồ yêu nói bẩm nữ dương Chúng ta khi tuần tra bên ngoài Phát hiện hai thám tử lan tộc cùng ba nhân tộc này nổi lên xung đột. Hợp sức đánh lui hai cái tên lan tộc kia. Không biết ba người này vì sao xuất hiện ở lãnh địa của thiên hộ quốc ta. Cho nên liên dẫn bọn họ trở về. Lúc này nữ tu kia trong ba người nhìn Lý Mộ. Tựa như nhớ tới cái gì bật thốt lên nói. Ngài, ngài là Lý Mộ, Lý Đại Nhân mà. Lý Mộ nhìn phía nàng hỏi. Ngươi nhận ra ta sao? Nữ tu đó vui vẻ nói, ta đã từng ở cửu gian quận, đã thấy Lý Đại Nhân một mặt rồi. Lý Mộ nhớ là một phen, khi mãn thu thập cửu gian quận Dương, từng dừng ở đó mấy ngày. Nàng này có tu di cạnh giới thứ tư, tựa như là một trong những tu hành giả cửu giang quận Nha, từ bên ngoài mời chào. Lý Mộ thuận miệng hỏi, các ngươi tới đây làm gì? Nữ tu đó cùng kính nói, trưởng bối môn phái tu hành xuất hiện cái đường rẻ, cần mấy loại linh dược Những cái linh dược này chỉ có yêu quốc mới có, chúng ta mới mạo hiểm tới đây để mà tìm kiếm. Đều là nhân tộc, có thể giúp các nàng thì thuận tay giúp một chút. Lý mộ tiếp tục hỏi, các người cần linh dược gì? Nữ tu kia vội nói, thất tinh thảo, tử quyền xâm, còn có an thần qua. Lý mộ trực tiếp hỏi, trưởng bối sư môn của các người là nguyên thần bị thương, cần luyện chế ngưng thần đan sao? Nữ tu đó liên tục gật đầu, Đúng vậy Lý mộ dương tai Trong lòng bàn tay xuất hiện một bình đang dược Hắn tùy tay ném cho nữ tu kia nói Một bình này Là đang dược chữa trị thương tổn nguyên thần Hiệu quả so với ngưng thần đang Tốt hơn cầm đi Đa tạ Lý Đại Nhân Dũng tưởng là chuyến này Lành ít dữ nhiều rồi Không ngờ có thể ở yêu quốc Gặp đồng tộc Còn đạt được đang dược trị liệu Đối với trưởng bố sư môn Quả thật hỷ trong hỷ Phải biết cho dù là bọn họ tìm được linh dược, luyện đan sư kia cũng không cam đoan có thể luyện chế thành công. Vẻ mặt của ba người kinh hĩ, liên tục khom người cảm ơn. Lý Mộ khoát tay nói, nhấc tay mà thôi, Yêu Quốc gần đây không quy ổn, không có việc gì đừng tới nơi này, ta bảo người đưa các ngươi trở về. Khi ba người được gã cương giả Hồ Tộc hộ tống rời khỏi Thiên Ngục Quốc, nữ tu kia nhìn pho tượng trong thành một lần cuối, hỏi một Hồ Yêu Dị tiền bố này các ngươi gì sao Gọi lý đại nhân quốc sư Nhắc tới quốc sư Hồ yêu kia lộ vẻ sùng bãi nói Cái này kể ra thì dài lắm Cửu giang quận Những ngày gần đây Cửu giang quận bắt đầu truyền lưu Một truyền thiết Dạng yêu chi quốc Thiên hồ quốc trong một bốn đại yêu quốc Quốc sư lại là một nhân loại Hơn nữa trong thiên hồ quốc cực được kính trọng Nói tới vị quốc sư này có thể xưng là một đời truyền kỳ. Mọi người đều biết, mấy tháng trước, thế cục yêu quốc biến đổi to lớn, thiên lang tộc và thiên hậu quốc, dưới ma đạo ủng hộ, thâu tóm các tộc yêu quốc khắp nơi, một khi mà bọn họ thống nhất yêu quốc, biên quận Đại Chu tràn ngập nguy cơ. Vì thế, Triều Đình thậm chí phái ra cường giả cạnh với thứ bảy, tiến vào yêu quốc đàm phán, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Ngay tại thời điểm, Triều Đình không có kế sách nào hay, mấy biên quận như là cửu giang quận lòng người quản sợ có một người vô thành vô tức tiến vào yêu quốc hắn đã nằm dùng trong thiên hồ Quốc chịu nhục nhiều lần trải qua gian khổ thành công lấy được thiên hồ Quốc chủ tín nhiệm ở thời khắc máu chúa suối dục một bộ phận quyêu tộc phát động chính biến lập tần dương khác đánh vỡ mưu tính của ma đạo hơn nữa thuyết phục nữ dương mới của thiên hồ Quốc cùng đại chu nhân tộc hữu hảo ở chung được nữ dương Thiên hậu Quốc lập làm quốc sư. Hắn lấy sức của một người thay đổi thế cục yêu quốc, trì quản bước chân của Thiên Lan Quốc, thống nhất yêu quốc, giải quyết mối nguy của biên quận Đại Chu vì xúc tiến hai tộc hài hòa làm ra cống hiến thật lớn. Người này chính là Lý Mộ, Lý Đại Nhân. Có lẽ dân chúng bình thường, 36 quận còn có người chưa từng nghe cái tên này. Nhưng mà tu hành giả cảnh nội của Đại Chu quan nhiên các quận Đối với hắn không xa lạ Hai năm qua Quỷ bỏ chế độ cũ Cải thiện dân sinh Công la quán từ đầu tới đuôi Xúc tiến hai tộc nhân yêu Chung sống hòa bình Yên ổn địa phương Công la quán không ai có thể thay thế Hôm nay đối mặt quả ngoại xâm yêu quất Khi mà triều đình không có kế sách nào Hắn lại đứng ra Trừ nỗi lo nội bộ Diệt mối quả bên ngoài hắn cho tới bây giờ luôn song pha tuyến đầu khi mà tin tức truyền vào thành đô dân chúng thành đô đã lâu rồi chưa nghe được tin tức của lý đại nhân một lần nữa tràn ra đường thành đô hoan hô chúc mừng ta nói sau thời gian dài như vậy chưa có nhìn thấy lý đại nhân à thì ra lý đại nhân đi bình định yêu quốc đó mà nghe nói lý đại nhân ở yêu quốc được phong làm quốc sư luôn quả nhiên hắn vô luận ở chỗ nào Điều là chói mắt như vậy á, ta còn nghe nói Lý Đại Nhân và nữ Dương Yêu Quốc, quan hệ không phải là bình thường đâu, sắp trở thành hoàng hậu yêu quốc rồi. Lý Đại Nhân vị thần vĩnh diễn mà cung trường nhạc, đủ loại nghị luận của dân chúng thần đô thông qua quyền quan thuộc truyền tới tai của Chu Vũ. Nàng mặt lạnh, phất tài giải tán quyền quan thuộc nói: "Mai về châu sớm do ngươi cùng gia ly chủ trì, truyền chỉ các bộ Trậm muốn bế quan, lần này cần bế quan thật lâu, ai cũng không gặp. Thiên Hồ Quất Thủ hạ Hồ Cửu phái ra tuần tra, đang hướng nguyện cơ, báo cáo biến hóa chung quanh của Thiên Hồ Quất. Gần một tháng qua, bởi vì cái tòa tụ linh trận, loại siêu lớn kia tồn tại, Thiên Hồ Quất trong vòng 100 dặm, linh khí đặc biệt dư thừa. Thậm chí đã có thể so với một ít động thiên phúc địa yêu tộc trung đẳng đã chiếm cứ Đối với tuyệt đại bộ phận yêu vật yêu quốc mà nói, linh khí là con đường tu hành duy nhất của bọn họ. Cái này cũng làm lượng lớn yêu vật hướng về phụ cận của Thiên hộ Quốc di chuyển. Nhưng mà chúng nó không dám quá tiếp cận nơi đây, đều ở chỗ cách Thiên Hồ Quốc trăm dặm dừng lại. Trong vòng một trăm dặm chính là địa bàn của Thiên hộ Quốc tuyệt đối. Đối với những yêu vật này, Thiên Hồ Quốc tạm thời không có để ý, ngầm đồng ý để cho bọn họ ở phụ cận thành lập động phủ. Đợi đến lúc thời cơ chính mùi, mang bọn họ sắp xếp yêu tịch thiên hồ quốc là chuyện thuận nước dông vườn. Các bạn vừa nghe xong tập 102 Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.